Trường 487, lực lượng quỷ dị, editor, kinh góp ba đồ vội vàng truyền thụ Phật Pháp, cũng ra lệnh cưỡng chế đạo cảnh ma tộc, mấy người hồng nguyên sơ thì lo lắng bất an, không biết lúc. Nào đại kiếp sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc, chẳng biết tại sao, lại có chút mong đợi, nói không chừng có thể lấy được không ít Pháp môn từ trên người sở đạo in, vài ngày sau, mà đồ đã trở về, sờ. Đạo huynh, đã truyền tụ xong, những tiểu gia hòa đạo cảnh kia, so cai học được, quả nhiên thuận lợi gánh chịu khí vận sau khi lột xác, hơn nữa tâm tình bắt đầu ổn định. Trong lòng hắn cảm khái, quả thật sở đạo huynh cao thâm khó giò, chỉ truyền một ít bí thuật, đã ổn định được tất cả đạo cảnh ma tộc, thậm chí sau khi hắn tu luyện, ngẫu nhiên tụng niệm tâm, kinh, tâm tình sẽ binh ổn lại. Không còn loại cảm giác ma tộc sắp diệt vong Thật sự là sở đạo huynh quá mạnh mẽ Thế thì tốt rồi Sở huyền rất vui mừng Gia hỏa ma đồ này Năng lực vẫn rất mạnh Đợi đến lúc tất cả đạo cảnh ma tộc Đều gánh lấy khí vận của Phật tộc Sẽ phát hiện tất cả ma tộc đều biến thành đầu chọc Lúc cả đám đều A-di-đà Phật Chỉ sợ sẽ há hốc mồm Đương nhiên Khi đó chỉ sợ đạo, cảnh ma tộc cũng đã biến thành đầu trọc, đã trở thành cường giả trong Phật tộc, cả tộc đều trở thành tín đồ. Phật môn xem như đã giải trừ nguy cơ ma tộc, nếu không có đạo cảnh ma tộc nhập kiếp phá rối thì Phật tộc có thể phát triển ổn định, lúc này ma đồ liền hỏi một câu, Sở Đạo huynh, hiện tại ma tộc chúng ta ở cửu vực cũng không phải là chủng tộc mạnh nhất. Tại sao ma tộc lại bị ảnh hưởng đầu tiên? Đám cường giả ma tộc, đúng là rất buồn bực, nhân tộc mạnh như vậy, tại sao không bị ảnh hưởng đầu tiên chứ? Những đại kiếp trước đó, đều ảnh hưởng tới đại tộc đầu tiên, lúc trước cũng là ma. Tộc bị ảnh hưởng đầu tiên, không dành chú ý tới nhân tộc, mới bị nhân tộc thừa thắng xông lên, trở thành bá chủ cử vực, tất nhiên sở huyền đã sớm đoán được. Ma đồ sẽ hỏi vấn đề này, vì vậy hắn mở miệng nói: Ma đồ đạo hiểu, tùy người là khai đạo giả ma tộc, nhưng mà ma tộc hiện giờ cũng không phải là ma tộc thuần trùng. Dừng lại một chút, lại nói: Ma tộc đã từng cực kỳ cường đại, bất quá đã biến mất trên cửu vực. Ma tộc hiện tại chẳng qua chỉ còn sót lại một chút huyết mạch của ma tộc nguyên bản mà thôi. Ma đồ cùng Ma trảm há hốc mồm thậm chí ma tộc còn tồn tại bí mật động trời này sao nhược tiên bắt được cơ hội liền mở miệng chế giễu ma đồ ha ha ha thì ra ma đồ ngươi là tên tạp huyết nói một cách khác chính là một tạp trùng nếu là lúc bình thường khẳng định ma đồ đã phẫn nộ quát tháo ầm ầm chẳng qua là hiện tại hắn không có tâm tư chiêu chọc nhược tiên ý của giờ đạo huynh là Bởi vì chúng ta mang huyết mạch còn sót lại của ama ma tộc, cho nên mới bị ảnh hưởng bởi đại kiếp. Vậy ma tộc thuần trùng, đã đi đâu? Ma đồ tò mò hỏi, không chỉ mình hắn, đám người hồng nguyên sơ cũng rất tò mò. Ma tộc cường đại như thế, cũng chỉ là tạp huyết, thế thì ma tộc thuần trùng. Sẽ mạnh tới mức nào? Đúng là bị ảnh hưởng bởi huyết mạch, cho nên mới bị đại kiếp nhắm đến, sở huyền khẽ gật đầu. Lại nói, đó là chuyện rất xưa rồi, mà tộc và một số cùng tộc cường đại đều biến mất trên cử vực. Dừng lại một chút, lại bổ sung, biến mất không có nghĩa là bị diệt, có lẽ sẽ có một ngày tái hiện trên cửu vực. Ý Nguyệt Quân đột nhiên mở miệng nói, sở đạo hiểu, trước đó vài ngày, ta đi. Trên đại đảo, gặp phải một đoàn năng lượng quỷ dị có màu đen như mực. Phàng phất có thể ô chọc đại đạo, không biết là vật gì. Tất cả mọi người vừa nghe thấy, đều phải giật mình, sở huyền cũng hơi sững sờ. Thứ đó là gì? Chẳng lẽ là dấu hiệu đạo kiếp đại đạo, so với hai người quy nhiên cùng Long Quân, Ý Nguyệt Quân? Hoạt bát hơn nhiều, hắn rất thích rong chơi trên đại đạo, tự nhiên thấy nhiều thứ hơn Long Quân và quy nhiên, về phần lực lượng quỷ dị đen như mực kia là vật gì? Tự nhiên sở huyền không biết. Được, vì vậy hắn giả vờ thần bí nói, không thể nói, không thể nói. Kế tiếp còn cố ý dặn dò, ý nguyệt quân đạo hữu cần cẩn thận một chút, không thể nhiều lời, không thể nhiều lời, người xem như ta biết là được. Sở huyền ra vẻ thần thần bí bí như vậy, càng làm cho đám người hồng nguyên sơ ngứa ngáy khó chịu, rốt cuộc thứ đó là gì, nếu như không thể nói. Bọn hắn cũng không tiện hỏi Trong lòng như có Kiến bò Rất là buồn bực Cảm giác khai đạo cảnh thật vô dụng Giống như một tiểu võ giả Một chút bí ẩn cũng không biết Sở huyền cũng rất tò mò Hắn cũng muốn biết lực lượng quỷ dị kia là Thứ gì Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn Chính là dấu hiệu của đạo kiếp Vừa nghĩ tới đạo kiếp Đã bắt đầu xuất hiện điểm báo thì hắn cảm nhận được một loại cảm giác gấp gáp, thực lực bản thân quá yếu, khoảng cách tới khai đạo cảnh vẫn còn một đoạn đường rất dài.